Băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 3 Băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 3 Do Duy Khánh thực hiện Mang chủ đề Lính và đời lính được thu thanh với ba giọng ca Duy Khánh, Hương Lan và Như Mai. có miền xa trời quên đất là nhiều dòng lắm nỗi tiếc đi qua tiêu bóng đàn bà đời không dám tự ơi đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời trốn vị tường khi nằm kiếm đất rắc thèm trong hãi hùng Hati mui em, tiang hatt ngọt mềm. Người nâng linh khô hát bởi câu ca vì tiền hay thiệt tha. Xin đối diện một lần bên tui, nên với tôi đừng yếu linh bằng lời đêm nằm miền xa trời cao nấn hạ chợt lên ní là nên viết văn chương gõ tiếng hậu phương ngoài kia sóng nô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 nên y lạ nên viết văn chương gộp tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đạn thay tiếng em ngoài kia súng Terima kasih.